Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Còn có lần sau, tôi sẽ làm cho em khóc không thở nổi. Tần Khả Trải qua một buổi tối thứ sáu mưa to, sáng sớm ngày thứ bảy, ánh mặt trời trong vắt, bầu trời xanh ngọc như được gột rửa một tầng không. Tần Khả theo thói quen dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, khi vợ chồng ân truyền vương cùng với Tần Yên, còn chưa thức giấc, cô đã ngồi vào trong bàn bắt đầu tự học buổi sáng. Mặc dù có cái nền là cơ sở đời trước Cùng với chỉ số IQ sẵn có Nhưng thi học sinh giỏi toán Là lĩnh vực cô chưa từng tiếp xúc bao giờ Tần khả không dám lơ là Bất kể là về món tiền thưởng kia Hay sau khi giành được giải thưởng Cô có thể sẽ được cử đi học bồi dưỡng Đối với tần khả mà nói Những thứ này đều rất quan trọng Có lẽ do kinh nghiệm đời trước Tần khả rất dễ dàng tập trung chú ý làm gì đó Bước vào trạng thái cũng nhanh Khác hẳn với bạn bè cùng chàng lứa Chỉ thích chơi đùa hiếu động Sự tập trung chính là yếu tố quan trọng nhất Giúp cô đạt được thành tích ổ tú Buổi sáng trôi qua rất nhanh Khoảng giờ trưa, ngoai cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa Mất kiện nhẫn xuống ăn cơm Giọng nói lại lùng kèm theo chút càm ghét Của Tần Yên rất không tỉnh nguyện và vang lên Từ sau trận cây vá kia Suốt hai ngày nay Tần Yên cùng ba mẹ mình đã hoàn toàn không còn che giấu Ác ý đối với cô nữa Tần Khải nhìn ra được Bọn họ đang muốn dùng phương pháp bạo lực lạnh để ép cô khuất phục chịu nhượng bộ, thậm chí là cuối mình nhận sai. Tần Khang ngồi trước bàn học, cười lạnh, gập xếp lại. Nằm mơ. Tối qua, cô tâm tình đã gọi điện báo với cô rằng đã liên hệ được với mấy nơi thích hợp. Tối chủ nhật tuần sau, cô có thể tới phỏng vấn. Chỉ cần qua, cô sẽ có bảo đảm về nguồn thu nhập nhất định. Đến lúc ấy, cô sẽ chuyển ra khỏi cái nhà này nhanh nhất có thể. Nghĩ vậy, Tần Khang điều chỉnh lại nét mặt. Đứng dậy ra ngoài Khi cô xuống tới phòng ăn Ba người nhỏ tần đã bắt đầu động đũa Thấy tần khả đi tới lên tiếng chào Chỉ có tần hắn nghị nâng mía mắt Xem như đắp lại Bên mặt tần khả không chút thay đổi Bình tĩnh ngồi vào chỗ mình Cầm mắt đũa lên bắt đầu ăn cơm Ba người ai nói chuyện người đấy Không muốn ai để ý tới tần khả Đến giữa bữa ăn, Tần yên khẽ đá đá chân của mẹ mình dưới gầm bàn Sau đó ngổng lên nháy mắt ra hiệu cho bà Ấn chuyển phương duoi gam ban sau đo ngang len nhay mat ý Quay sang nói với cô Khổ. Tiểu khả, chiều nay con không bận gì phải không Nếu không bận gì Thì đi cùng mẹ đến siêu thị đi Trong nhà cần mỗi rau củ Tần khả ngừng đũa Lát sau cô ngẩng lên Con đã hẹn trước với thầy Hoắc Hôm nay sẽ đi xem triển lãm mỹ thuật rồi Chiều nay sợ không kịp Tần yên lại vội vàng ra hiệu Bằng ánh mắt với ân truyền phương Ân truyền phương nhớ mày Triển lãm mỹ thuật Con là với thầy giáo ở trong trường Bây giờ con mới đang là học sinh lớp 10 Làm cái chuyện linh tinh vô bổ này để làm gì Chuyên tâm vào học hành quan trọng hơn, có biết chưa? Thấy Tần Khả không nói gì, ân truyền phương lại mặt. Bình thường không sai con làm gì, hôm nay kêu đi siêu thị vết mẹ cũng không có thời gian. Mai là chủ nhật, có thời gian. Tần Khả ngước mắt, ánh mắt sắp bé lạnh lùng, hôm nay không được. ngớ khí của cô không nặng nề là bao, nhưng ân truyền phương lại bị ánh mắt kia của cô dọa sợ và rơi qua đi vẫn không thốt lên lời. Chờ ba lấy lại tinh thần, con muốn mở miệng nói gì đó, Tần Khả đã buồn bát đũa Con ăn xong rồi, về phòng chưa? Ấn truyền phương giận điên lên Con mắt đũa sang một bên Mày quay lại đây, có nghe thấy không? Tần khả đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại Để thẳng lên chân lầu Mãi cho đến khi về phòng rồi Cô vẫn có nghe thấy tiếng Ấn truyền phương Lớn tiếng la lối chửi rùa dưới lầu Ánh mắt cô âm trầm như đêm đen Quần cuộn con nghe thay tố Mặt không cảm xúc, đứng lặng tại chỗ hổi lâu Lát sau, tần khả mới lấy di động ra Rú mắt nhìn Ngày đó, sau khi ra khỏi phòng tắm Cô có cảm giác dường như có người đã vào trong phòng mình Quả nhiên, không phải ảo giác của cô Tần Yên hoặc Ân Truyền Phương Một trong hai người chắc chắn Có ít nhất một người đã vào phòng cô Có lẽ là Tần Yên Cho nên chị ta mới muốn nhờ Ân Truyền Phương Ngăn cản cô tới gặp hoác cảnh ngôn Thậm chí muốn nhờ bà giữ chân cô Để chị ta đi thay Tần khả tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này Cô cúi xuống nhìn thời gian Sau đó lập tức đứng dậy Thu thập ba lô rồi xuống lầu ra khỏi nhà họ Tân Mãi cho đến khi ra khỏi cửa nhà Cách một đoạn rất xa Cô vẫn nghe thấy tiếng Tân hiền giận dữ Cùng với tiếng ân truyền phương Móng mỏ từ trong sân chuyển ra Tân Khà và Hoa Cảnh Ngôn đã hẹn thời gian Cùng địa điểm gặp nhau Tại quảng trường nghệ thuật Cảng Thành Chỉ có điều hai người hẹn nhau vào 2 giữa chiều Mà Tân Khà là vì ra khỏi cửa sớm hen nhau vao 2 gio chieu ma tan kha mới 1 giờ 45 phút đã tới nơi Hôm nay vừa vào cuối tuần lại thêm sự kiện triển lá mỹ thuật gần quảng trường nghệ thuật tấp nập người qua lại tân khả lườn quần một hồi mới tìm được địa điểm mà hoa kẻ ngôn nhắc tới gốc cây bạch quà cạnh nghe thuat tap nap nguoi qua lai tan kha luon quan mot hoi moi tim đuoc đia điem ma hoac ke ngon nhac toi goc cay bach qua canh nghe chuyen hot nhất tại đọc truyện audio .net.